Hình như không cần như vậy mà." Lữ Thu Thần nói. "Đội trưởng phòng thanh tra ủy ban xây dựng Mao Tùng làm ở ủy ban kỷ luật nhiều năm, xem ra cũng tiện được xây dựng sự liêm khiết của hệ thống ủy ban xây dựng. Chức trung nguyên bốn lão ủy viên đảng ủy ủy ban xây dựng hơn nữa y cũng có trách nhiệm nhất định ở việc này, kiêm chức phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng có lẽ không có bao nhiêu ý nghĩa." "Tôi cảm thấy vấn đề phản diễn từ bản chất của nó, công ty khai thác đô thị có vấn đề." chú Trung Nguyên đương nhiên có trách nhiệm nhất định nhưng chúng ta cần phải xem đây là do nguyên nhân gì tạo thành tăng cường lực lượng thanh tra là cần thiết vừa nãy chủ nhiệm cảnh tùng cũng đã nói đến đó rằng đây là cái nhìn chung của mọi người nhưng tại sao công ty khai thác đô thị lại gặp chuyện này tôi thấy việc này có quan hệ lớn đến việc ủy ban xây dựng can thiệp một cách quá đáng về công việc của công ty khai thác đô thị cao đồng nâng chén trà lên nhấp một ngụm lữ thu thành không thể tin nổi bị thị trường sau tết bắt đầu im áng. Ẩn nhẫn lại tạm thời đa chiêu, điều này có vẻ không ổn Thị trường hứa kiều đã nhiều lần đề cập với tôi Trước đó tôi không quan chú ý nhưng lúc này sẽ đa chuyện tôi mới ý thức được vấn đề rất phức tạp Cả đồng dùng từ ngữ rất khôn khéo, vấn đề không nghiêm trọng nhưng rất phức tạp Công ty khai thác đô thị cũng không phải công ty khai thác đô thị của ủy ban xây dựng Chúng ta không thể coi nó đơn giản như một công ty xây dựng trên bài công ty khai thác đô thị nắm giữ trọng trách quan hệ xây dựng đô thị Hoài Khánh chúng ta độc lập hoạt động cũng là nguyên tắc ban đầu được đưa ra mặc dù công ty khai thác đô thị thuộc ủy ban xây dựng nhưng tôi đã sớm nhắc cử vấn đề nghiệp vụ ủy ban xây dựng không nên can thiệp quá nhiều nếu không sẽ không tốt Các thượng vụ đang ngồi đều lạnh nhạt quan sát cả đồng đã lâu không lên tiếng trong hội nghị thường ủy có thể nghe thấy tiếng cao đồng đúng là hiếm thấy Lữ Thu Thần làm vậy có vẻ cũng không đúng. Việc được thông qua trong hội nghị thường trực ủy ban vậy mà anh còn lật lại ở hội nghị thường ủy. Đây là không ổn. Ý kiến của đồng chí Lữ Thu Thần cũng hơi có lý một chút. Nhưng tôi cảm thấy không thể vừa đua cả nắm. Phải căn cứ công việc mà bố trí. Công ty khai thác đô thị cần giám sát. Nhưng đó là về thể chế. Công ty khai thác đô thị phải có quyền lực không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Lữ Thu Thần nghe xong không còn nhiên đăng nhiên lợi. Trong hội nghị thường trực ủy ban, cao đông không hề nhắc đến việc Trúc Trung Nguyên làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng Chỉ là hàm xúc nói công ty khai thác đô thị bây giờ bị ủy ban xây dựng can thiệp quá nhiều là không thích hợp Lúc ấy y không quá chú ý, không ngờ cao đông lại giữ chiêu này trong hội nghị thường ủy Thực thời mới là kẻ thông minh, ngay cả ân cảnh Tùng cũng bị lợi dụng Đương nhiên có lẽ ân cảnh Tùng cũng vui vẻ bị lợi dụng Người của ủy ban kỳ luật có thể thành công tiến vào hệ thống ủy ban xây dựng Không chừng là do hai người cao đông cùng ân cảnh tùng liên minh làm ra Lữ tuần chỉ có thể gật đầu Trúc Trung Nguyên nhận được thông báo mình thành phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng Nhưng không quá vui Vị trí giám đốc công ty khai thác đô thị đúng là không dễ ngồi sẽ đáp chuyện còn có thể lên chức Mặc dù phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng cung cấp với giám đốc công ty khai thác đô thị Chương nhiệm cũng không thêm đồng lương nào Nhưng ý nghĩa lại khác Tức là mình không còn bị tên phó chủ nhiệm nào Của ủy ban xây dựng cũng có thể gây khó dễ Trúc Trung Nguyên đương nhiên biết Tại sao mình lại được lên làm phó chủ nhiệm Chuyện này liên quan đến tiền đồ chính trị của Y Thì sao Trúc Trung Nguyên dám co nhẹ mỗi một chi tiết Y đều phải suy nghĩ cẩn thận Trong 3 tháng này Thị trường cao đến kiểm tra công việc không quá nhiều Nhưng Trúc Trung Nguyên thấy đó Thị trường nghe nhiều nói ít Điều này làm chú Y có chút sợ hãi trăng qua y cũng phải thừa nhận mình làm tốt công việc, không có gì phải sợ cả. Về vấn đề khác thì y cũng báo cáo với thị trưởng hướng, thị trưởng hướng cũng bảo y nắm giữ trường mực là được, không làm quá vấn đề nguyên tắc thì sẽ không sao. Có thể nói các công tác chuẩn bị đã làm khá thuận lợi, xuất hiện một ít vấn đề cũng đều dùng phương thức trao đổi để giải quyết. Toàn bộ lực lượng của ba trường giáo dục dạy nghề đã được tổng hợp lại, mọi thứ đã sẵn sàng. An dân cùng đám người cục giáo dục đi theo Cao Đông. Một năm qua, cô chủ yếu tập trung vào việc thống nhất các trường giáo dục dạy nghề, thực hiện mục tiêu đầu năm sẽ chính thức thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề cấp tỉnh của ủy ban thị xã. Trường giáo dục dạy nghề công nghiệp Cứu Giới An Nguyên vốn là trường thuộc Sở Công nghiệp tỉnh, cũng là trường giáo dục dạy nghề có lịch sử lâu đời nhất cả tỉnh, cũng có chút danh tiếng, lực lượng giáo viên khá hùng hậu, chủ yếu dùng để đào tạo công nhân cho năm nhà máy của thị xã. Trường qua do nguyên nhân lịch sử nên diện tích của trường nhỏ hẹp, phòng thực hành xuống cấp, thiết bị cũ kỹ. Mà trường trung cấp dạy nghề Hoài Khánh cũng là trường giáo dục dạy nghề hàng đầu của thị xã, ngành đào tạo khá rộng như kinh doanh thị trường, máy tính, thương mại điện tử, du lịch, quản lý khách sạn, lái xe, sửa xe, nấu ăn. Trường Bát Trung Hoài Khánh lại là trường trung học bình thường thuộc Khánh Châu, lúc trước Thủy xã quy hoạch trường bắt chung thành trường trung học trọng điểm của khánh Châu Chẳng qua đầu tư tài chính không đủ Hơn nữa tài chính của khánh Châu cũng có khó khăn Nên quy mô của trường đã thu nhỏ lại Lực lượng giáo viên và các phương tiện trụ cột cũng giảm mạnh Chẳng qua nó lại cũng ưu thế về diện tích Diện tích cấp đấu trường trung cấp dạy nghề Hoài Khánh Ba trường thuộc ba cấp quản lý khác nhau Tầng hợp tạo thành trường giáo dục dạy nghề Hoài Khánh Khó khăn là không hề nhỏ mà cao cũng biết đó đủ mâu thuẫn trong đó vì thế hàn cung có chút lo lắng khi giao vấn đề khó khăn này cho an nhiên nhưng đến bây giờ có thể thấy an nhiên làm khá xuất sắc khi thống nhất lại lực lượng giáo viên và tài sản an nhiên làm quá quả quyết mạnh dạn mặc dù cũng tạo ra không ít tranh luận nhưng đây đều là trong phạm vi có thể khống chế cao cả đồng cảm thấy điều này là rất hiếm có thị trường an công tác chuẩn bị phải tiến hành nhanh thêm nữa Tôi chỉ chính là công việc chuẩn bị phần mềm, cố gắng trong năm nay phải tiến hành châu sinh, sang năm sẽ khai giảng. Cả đồng dừng lại rồi nói. Về phần cứng thì tỉnh, thị xã đã có quy hoạch, cái gọi là cơn gió đồng chỉ là tài chính mà thôi. Tôi nghĩ không phải điều mọi người ngồi đây cần suy nghĩ, nhưng mà về mảng phần mềm thì đó là trách nhiệm của các vị. Tôi không hy vọng khi xây dựng phần cứng xong mà phần mềm không theo kịp, anh hưởng đến hoạt động của Học viện dạy nghề an nguyên chúng ta xin thị trường cao yên tâm, bố máy học viện nhất định toàn tâm hợp lực, toàn lực triển khai công việc theo yêu cầu của tỉnh và ủy ban thị xã, cam đoan hoàn thành yêu cầu được đặt ra đúng kỳ hạn. người lên tiếng là một người đàn ông khoảng bốn cao tương đương cao đồng, người này đeo cặp kính cộng vàng nên tăng vài phần nho nhã, y chính là hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy trường dạy nghề công nghiệp cư dưới an nguyên, tôi hiểu xuân, bây giờ là người tạm thời phụ trách học viện. An Nhiên biết Tô Hiểu Quân mặc dù do mình đề cử nhưng các đồng cũng khá có trọng Tô Hiểu Quân. Tô Hiểu Quân này làm việc có khí phách, đầu óc linh hoạt, cũng có nhiều con đường, mặc dù lúc ở trường cũ không thể hoàn toàn phát huy nhưng cũng có thể làm trường cũ nổi tiếng trong tỉnh về mang giáo dục dạy nghề. Học sinh tốt nghiệp từ trường rất được mấy thành phố công nghiệp chủ yếu của tỉnh là An Đô, Biên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn cùng với Hoài Khánh tin dùng thậm chí không ít công ty ở Thiết Giang và khu vực Trường Tam Giang Phát triển đến Hoài Khánh chỉ đích danh bọn họ mua lấy học sinh tốt nghiệp ở trường này. Hơn nữa, An Nhân đã giới thiệu với Tô Hiểu Quân sau mấy lần tiếp xúc, An Nhân nhận ra hai người kia quan đệ khá tốt. Nhưng lúc này, An Nhân lại thấy thái độ của Cao Đăng với Tô Hiểu Quân có vẻ lạnh nhạt hơn, mặc dù hắn vẫn tươi cười, cùng vỗ vai cổ vũ, vẫn nói chuyện nhưng cô thấy một tia hơi tối trong mắt hắn. Về văn phòng An Yên có chút dự cảm không ổn nên muốn hỏi thẳng Cao Đông rằng có phải sẽ nh nhang xác định bộ máy học viện dạy nghề hay không. Ngoài viện trưởng, bí thư đảng ủy học viện dạy nghề là cán bộ cấp phó giám đốc sở thì cần do thị xã đề cử, sau đó do tỉnh xuống khảo sát và bổ nhiệm. Các chức phó khác do ban tổ chức cán bộ khảo sát và bổ nhiệm. Trước đó tỉnh đã đồng ý do thị xã đề cử Tô Hiểu Xuân Nguyên bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng trường dạng nghề công nghiệp cư dưới An Nguyên làm người chủ trì công việc chuẩn bị. Mặt cao đồng hơi xấu đi, An Nhiên thấy có chút khó hiểu. Cao đồng bây giờ đã khác trước, hầu hết các lúc đều khá bình tĩnh, hoặc là nấu nụ cười, chứ mặt ít khi lạnh lùng như thế này. Đến khi cao đồng lấy một bức thư trong ngăn bàn ta đưa cho cô, cô mới có chút kinh ngạc mở ra xem. Da An Nhiên không quá trắng, nhưng nhìn mấy bức ảnh mà không khỏi đỏ mặt. Không có gì phải nghi ngờ, người đàn ông trong bức ảnh là Tô Hiểu Xuân, mà người phụ nữ kia nhìn không rõ nhưng nhất định còn trẻ. Thái độ hai người khá thân mật, thậm chí còn có một hai bức chụp rõ ảnh hai người đang hôn nhau. Vào lúc này mà bức thư lại được gửi tới Tài Cao đồng ý đồ gì thì ai cũng biết. Thị trường cao, theo tôi biết lão Tô có tác phong tốt. Mặc dù lão Tô và vợ chưa ly hôn nhưng đã ly thân nhiều năm, tôi nghe Y nói vì con nên vẫn chưa ly hôn. An Ninh cũng biết Minh giải thích giúp Tô Hiểu Xuân có vẻ gượng ép, nhưng bây giờ cô không thể không nói giúp. "Được rồi, An Ninh, hôm nay tôi không phải cùng chị nói với Tô Hiểu Xuân là tốt hay xấu, chúng ta về bàn xem xử lý việc này như thế nào." Cao Đồng cũng có chút buồn bực, hắn đứng lên đi vài bước trong văn phòng và thấy tâm trạng mình hơi lộ ra ngoài, nên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Hắn đánh giá Cao Tô Hiểu Xuân Tiếp tục hơn nửa năm, hai người đã nói chuyện với nhau không ít lần. Từ lời nói của Tô Hiểu Xuân đã thể hiện rõ năng lực và khí phách, cũng làm cho Cao Đông coi trọng. Tô Hiểu Xuân này rất coi trọng công việc, người bình thường và anh ta nói chuyện sẽ dễ bị lời nói, quan điểm của Tô Hiểu Xuân hấp dẫn. Ở điểm này Cao Đông thậm chí còn thấy Tô Hiểu Xuân có vẻ tương tự mình. Mà giữa người với người hình như chỉ cần có một điểm giống nhau là lập tức phát hiện ra vài điểm khác nữa cũng giống. Tô Hiểu Xuân tất nhiên có chút chung hợp với hắn. Nhưng người này quá không cẩn thận Điều này làm Cao Đông có chút tức giận Lúc trước khi bàn xem Ai làm người phụ trách công tác chuẩn bị Đã có không ít tranh cãi Một vị trường phòng của sở giáo dục muốn xuống Mà một vị phó cục trưởng Cảm giác cũng muốn cạnh tranh chức này Tô Hiệu Xuân có chút quan hệ chiến tỉnh An nhân ở vấn đề này Cũng nói chuyện với Trần Anh Lộc Cho nên Cao Đông sau khi cùng An nhân Đề cử Tô Hiệu Xuân đã có không ít lời phản đối Mặc dù như vậy nhưng cuối cùng Trần Anh Lộc lại đồng ý nên Tô Hiểu Quân mới có thể làm người chủ trì công việc chuẩn bị cho học viện dạy nghề Hoài Khánh. Làm một cương vị này, nếu không có bất ngờ xảy ra thì chức viện trưởng viện học viện dạy nghề sẽ rơi vào đầu Tô Hiểu Quân. Các đồng có chút tức giận, không chỉ vì bản thân Tô Hiểu Quân mà là không rõ đối phương nhắm vào ai, là nhắm vào Tô Hiểu Quân hay là An Nhân và hắn. Khi nói ai cũng biết Tô Hiểu Quân là người do An Nhân đề cử, nhưng sau lưng An Nhân là ai? Hơn nữa năm qua, Cao Đông vẫn cố duy trì sự nhẫn nhịn, nhưng quan hệ với An Nhiên càng lúc càng được củng cố. Hơn nữa, hắn còn có quan hệ mật thiết với Đặng Nhật hiền Hứa Kiều cùng Lý trường Giang. Trưởng Ban Thư Ký Kha Nam cũng có quan hệ khá tốt với hắn, đều việc quán ở Ủy Ban đã liên tục được củng cố. An Nhiên cũng không phải mới vào quan trường, nên lời của Cao Đông thì cô cũng hiểu. Ở việc lựa chọn ai làm viện trưởng, cô và Cao Đông đã tốn không ít công sức. Cũng làm không ít việc trên tỉnh Chuyện vốn đã được xác định mà cứ thế bị lật đổ Thì không chỉ cao đông mất mặt Danh dự và sức ảnh hưởng của chính an nhiên cũng suy yếu mạnh Thị trường cao anh cảm thấy ai làm việc này Mấy bức ảnh này nhất định là được lén chụp Bây giờ mới tháng 5 mà quần áo như thế này nhất định là phải mùa hè năm trước Thậm chí còn sớm hơn Hơn nữa mấy bức ảnh này từ góc độ hay cách ăn mặc có thể thấy chỉ là chụp một lần duy nhất nếu là nhắm vào lão tô thì năm ngoái chụp đã nên đưa ra, bây giờ mới đưa ra khiến người ta không thể hiểu nổi. An yên cẩn thận phân tích. bây giờ đưa ra chỉ có một mục đích, đó là làm anh và tôi mất mặt. ờm, nếu như là chụp một lần duy nhất thì khó phán đoán. tôi hiểu xuân làm việc không cẩn thận nên bị người thấy, vừa có thể là ngẫu nhiên bị người chụp được, lúc cần thiết lấy đà cũng có thể là bị người theo dõi chụp. Bàn bị quá động, không tiện xác định, nếu như mấy bức ảnh này không phải chụp một lần, như vậy đó đó người ta đã cố gắng theo dõi Tô Hiểu Xuân, có thể kết luận đó là người quen thuộc của Tô Hiểu Xuân. Vậy bây giờ nên làm gì? An D có chút buồn phiền, cả đồng cũng có chút khó xử, ai cũng biết Tô Hiểu Xuân do hắn và An D đề cử, chỉ bằng mấy bức ảnh này mà hô đồ thay đổi người khác thì không bị tên đứng ở chỗ bí mật cười chết mất là lạ. Nhưng nếu không đổi thì trước khi chính thức bổ nhiệm, có người tung những bức ảnh này ra, bên ủy ban kỷ luật thành tra thị xã không thể làm như không thấy. Tôi hiểu dân mà bị thay đổi thì nó sẽ đã kịch lớn đối với uy tín của hắn, khó khăn lắm mới đạt được. Bây giờ cũng khó nói, An Nhân, chị nói chuyện với lão Tô một chút, hỏi rõ xem việc này là như thế nào, bức thư này đã được đưa ra vài ngày, bên Lóc Ân không có tin tức gì. Tôi đánh giá đối phương có chút ý tưởng nên chưa đưa sang bên ủy ban kiểm luật. Người này rốt cuộc là ai? Nhất định có quan hệ đến mấy người cạnh tranh. Chứ chuyện này ai muốn làm làm gì? Anh nhìn nhấn răng nhấn lợi. lão Tô cũng đúng là... Gì mà về con nên không muốn ly hôn sớm. Một khi mà hai bên cãi nhau thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Chuyện thuyền phức đúng là không ngừng kéo tới. Chuyện tôi hiểu dân còn chưa làm đó Tổ công tác của Sở Tài nguyên Môi trường đã được phái xuống điều tra. Nghe nói là nhận được đơn tố cáo việc mấy khu đất ở Hoài Khánh có vấn đề khi thu hồi. Chủ yếu là nhắm vào hai viện nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp tỉnh cùng với Viện nghiên cứu điện tử do Học viện Công nghiệp cùng Công ty Hóa tấn kết hợp thành lập. Bên Khánh Châu lại có chuyện khi giải phóng mặt bằng cho công trình đại lộ Song Diệp đã dùng bạo lực. Chuyện này được kiện lên Đảng ủy Chính pháp tỉnh ủy. Đảng ủy Chính pháp tỉnh ủy chuyển sang cho Sở Công an mà sở công an cũng đã chú trọng, lập tức tổ chức tổ điều tra đến Hoài Khánh. Trắng là trắng, đen là đen. Tôi thấy tiến trình điều tra cũng đã tốt, ít nhất chúng tôi không cần phải giải thích vô ích làm gì, để bọn nó đi điều tra thực tế là được, xem xem chính quyền thị xã Hoài Khánh trung tâm có khuất tất gì hay không. Cở Đồng Thành vừa nói. Thị trưởng hướng sở tài nguyên môi trường xuống trường. Đã đến, bây giờ bọn nó đang đọc tài liệu đất đai. Có lẽ sau đây sẽ xuống cơ sở tìm hiểu Hứa Kiều có chút tức giận Thu hút cơ sở nghiên cứu khoa học tiến vào Hoài Khánh Tăng thêm thực lực về khoa học kỹ thuật của Hoài Khánh Bùi dương sức cạnh tranh trong Hoài Khánh Đây vốn là việc mà thị gia xác định Nhưng lại có người muốn gây rối ở việc này Đều đó rằng là nhắm vào cô. Ở hạng mục thành lập viện nghiên cứu điện tử Thư thô cáo càng nói Có người lợi dụng vấn đề đất đai mà nhận hối lộ Hơn nữa còn mượn cơ hội nhận lời Ra bên ngoài khảo sát nhằm đi du lịch thị trường hướng tôi thấy chị không cần phải như vậy thông báo các đồng chí thanh tra thị xã phối hợp tổ công tác của sở tài nguyên môi trường tiến hành điều tra vấn đề đất không xảy ra chuyện gì tôi ký tên tự mình phụ trách nhưng tôi nghe nói có người ở cục đất đai nhận lời tới hồng kông và cao singapore khảo sát và du lịch không biết việc này có thật không cao đông bình tĩnh nói hứa kiều có chút do dự cô cũng biết chuyện cục đất đai ra nước ngoài khảo sát lúc ấy cô cũng đồng ý vì quy mô khá nhỏ Sau đó cô mới biết, người ở cục đất đai muộn việc này mà mở rộng quy mô, thậm chí còn có người mang trong người nhà đi cùng. Thầy Hứa Kiều không trả lời được ngay, cả đông hiểu Hứa Kiều có nhiều việc, rất nhiều việc không thể lo hết được. Nhưng như cục đất đai tổ chức đoàn ra nước ngoài khảo sát, cô cùng lắm chỉ biết mà thôi, chứ sao có thể hỏi rõ nhân số và cách khảo sát. Nhưng bây giờ là lúc rất quan trọng mà lại có mấy âm thanh này được đưa ra, nếu ngay cả chị cũng không có chi tiết thì khó tránh khỏi mình không liên quan. Hứa Kiều chỉ chú ý một chút. Nếu như cục đất đai và học viện công nghiệp thực sự có quyết tết trong vấn đề đất đai, như vậy, ủy ban kỷ luật và thanh tra thị xã cần phải nghiêm túc điều tra. Nếu như chỉ là ra nước ngoài khảo sát kết hợp du lịch thì chỉ cần xử lý hành chính là được. Cậu đồng thở dài một tiếng. Hứa Kiều có chút nóng mặt. Cậu đồng mặc dù không trực tiếp phê bình cô, nhưng cũng làn nhát cô. Có một số việc. Cô không nên quá tin người bên dưới Mà phải tự mình đi hỏi Cao Đông trong thời gian này đã biến hóa không ít Nói chuyện cũng mờ mịt Hàm súc hơn Không thẳng thắn như trước Mặc dù hứa Kiều thích nói chuyện với án bằng cách trước đây Nhưng Cao Đông cũng chú ý trường hợp Chỉ khi nào gặp vì tư cách cá nhân Thì án mới dùng cách đó trao đổi với cô Nhưng hôm nay có người khác Thì không thể nghe được lời nói thẳng thắn của Cao Đông Sau khi hứa Kiều rời đi Vũ Văn Lượng nói Thị trường cao Tuần này cũng không thể trách được Trị Hứa. Đám người cục đất đai rất khôn khéo, học viện công nghiệp cũng không dám khước từ trong vấn đề đất đai khi ngài đã ký tên, nhưng sau đó khi xây dựng học viện công nghiệp dùng nhiều đất, hơn nữa còn lấy lòng đám người cục đất đai, nên kiếm chút lợi từ đó thì ai có thể cho xét rõ ràng. Ít nhất tụ công tác của Sở Tài nguyên Môi trường và Thanh tra thị xã, chúng ta nhất định không thể tra ra vấn đề gì. Chỉ hy vọng là như vậy, chỉ có chút vi phạm nhỏ thì cũng đơn giản chị sợ sẽ có chuyện gì đó lớn mà chúng ta không biết thôi. Cả đồng rõ ràng cảm nhận được trách nhiệm và sự khó khăn khi làm thị trưởng. Đủ các việc cần phải cân nhắc, các hạng mục công việc cần phải tiến hành hợp lý, hơn nữa cũng cần phải tạo được điểm sáng. Các ngành anh cũng vài luôn đề phòng mà nhắc nhở. Vấn đề nhỏ không thể tránh được, có thể không chế được không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng là tốt rồi. Cái thị xã có nhiều ban ngành như vậy, có mấy ngàn cán bộ thì anh dám vững được không xảy ra chuyện gì sao? Bên Khanh Châu thế nào rồi Cả đồng đổi đồ đề tài mà nhìn Vũ Văn Lượng Hắn đã cảm thấy chuyện Bên Khanh Châu sợ rằng không đơn giản như vậy Về mặt Vũ Văn Lượng Tuy bình tĩnh Nhưng trong mắt vẫn có sự lo lắng Sợ rằng có chút phiền phức Bên Khanh Châu vì cảm thấy Đại lộ song Diệp rất quan trọng Đến sự phát triển của khu công nghiệp Khanh Châu của bọn họ Cho nên rất tích cực Nhưng ngài cũng biết Trong dân chúng nhất định không thể nào hoàn toàn phối hợp hết được Bên Thanh Châu lại muốn nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ của thị xã nên chiếu xuống các xã, thị trấn, yêu cầu trong kỳ hạn phải làm xong cho nên vụ ban lệnh không nói thêm gì nữa. Cho nên xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Các đồng có chút tức giận. Nhiều người bị đánh như vậy, còn có hai người bị thương nhẹ, một thương nặng, đây là mặt trái do Khánh Châu làm giỏi sao? Nếu như không phải phản đánh vấn đề lên tỉnh, hoài Khánh chúng ta có phải vẫn không biết gì hay không? đây là cách làm của cơ sở hay là do trên quận ra hiểu. Cao đông nói khá nặng lời làm Vũ Văn Lượng hơi nóng mặt, lời này của Cao đông rõ ràng là nghi ngờ Khanh Châu, thậm chí còn ám chỉ có phải y che giấu giúp Khanh Châu hay không. Thị trưởng Cao, Tư tiên quận ủy, ủy ban Khanh Châu không có bất cứ chỉ thị, không khuôn ngoan nào cả. Sẽ ra chuyện như thế này cũng là bất ngờ, đều nay có quân lệnh nhất định với tâm trạng muốn đẩy nhanh tiến độ của Khanh Châu. Sở thị trấn khi xử lý chuyện này làm không cẩn thận, dùng biện pháp thô bạo, thậm chí vi phạm pháp luật để giải quyết vấn đề, vì thế mới gây thành họa như vậy, bây giờ quận đang tích cực xử lý. Vũ Văn Lượng cẩn thận nói, "Hơn, đơn giản như vậy thì tốt." Cao Đông thở dài một tiếng. "Tôi điều tra của sở công an đã sớm tới, mãi đến chỉ là biểu hiện bề ngoài, bọn họ đã sớm xuống bí mật điều tra từ 2 tuần trước, chúng ta vậy mà vẫn còn ngủ ngon." Vũ Văn Lượng giật mình nói Thị trưởng Cao Không phải nói tuần trước đảng quỷ chính pháp tỉnh Mới gửi thư tố cáo sang cho Sở Công an sao Sao hai tuần trước đã bắt đầu điều tra Ai nói không phải Nhưng sự thật chính là như vậy Cao Đồng sao sầm mặt nói Bí thư đảng ủy chính pháp tỉnh ký tên thứ 6 Bây giờ mới là thứ hai Mà tổ công tác của Sở Công an đã xuống Hiệu suất làm việc nhanh như vậy sao Hờ hơn nữa đó chỉ là biểu hiện bề ngoài Vụ văn lượng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là y không rõ sao sở công an lại chú trọng việc này đến vậy, hơn nữa còn xuống từ hai tuần trước mà không thông báo cục công an địa phương, đây rõ ràng là có ý đồ mà tới, nếu như có ai đó ở ngoài cánh không phối hợp thì không thể. Nghĩ đến đây vụ văn lượng không khỏi run lên, y không phải lo bản thân Cao Đông sẽ gặp chuyện ở việc này, mà y lo có người sau lại gây khó dễ vào lúc này. Cao Đông làm thị trưởng và tích cực đẩy mạnh xây dựng thành thị, đây là chuyện đương nhiên, các loại chỉ thị đã yêu cầu giữ đúng quy định, không ai có thể nói được gì cả. Nhưng khi áp dụng vào thực tế ở Khanh Châu lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Xã thị trấn là người trực tiếp thực hiện sẽ có người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà lãnh đạo quận cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng quá lớn, bị kỷ luật đảng là không thể tránh khỏi. Khanh Châu tích cực ủng hộ việc xây dựng thành thị do Cao Đông đưa ra. Nếu lãnh đạo quận bị kỷ luật đảng Thì nó sẽ đả kích mạnh vào uy tín của Cao Đông Sao lại có nhiều việc cùng xuất hiện như vậy Bây giờ Vũ Văn Lượng đất muốn làm đó điều này Nếu nói các việc này ngẫu nhiên diễn ra Thì thằng Ngu cũng không tin Chẳng qua Cao Đông hình như đã sớm biết Nên Vũ Văn Lượng có chút yên tâm Tuần trước Cao Đông mới biết việc này Do không yên phòng trong lúc ngẫu nhiên biết tin Nên gọi báo cho Cao Đông Nếu không phải không yên phòng nói Thì Cao Đông trì sợ cho đến khi Sở Công an chính thức tới Hoài Khánh Thì mới biết được Vậy thì trưởng cao Không biết tổ công tác bí mật của Sở Công an Điều tra có kết quả gì chưa Vũ Văn Lượng không nhịn được nói hừ, Nếu là bí mật điều tra Thì sao có thể thông báo cho chính quyền địa phương chúng ta Cao Đồng lạnh lùng nói Bọn họ điều tra là việc của bọn họ Chúng ta cũng cần tự mình điều tra Thị xã sẽ thành lập tổ công tác do Ủy ban kỷ luật, văn phòng Ủy ban xuống dưới điều tra Chúng ta cần nhanh chóng đưa đào báo cáo, nói cho bên Khanh Châu tích cực phối hợp. Chỉ nói với anh ta, tôi tôn trọng lựa chọn cá nhân của anh ta. Cao Đông cuối cùng thở dài một tiếng, đúng là họa vô đơn chí Thị trường cao, hay là ngài nói chuyện với lão Tô? An nhện cũng bất đắc dĩ. Tô Hiểu Xuân không ngờ lại từ chối ý kiến của cô và Cao Đông. Tô Hiểu Xuân rất thẳng nhiên thừa nhận mình và một nữ giáo viên trẻ của trường cũ đã bí mật yêu nhau từ hai năm trước nhưng nói bây giờ mặc dù vẫn ly thân với vợ nhưng vẫn chưa thể ly hôn. Cao Đông và An Nhân đề nghị anh ta lập tức làm thủ tục ly hôn, sau đó bí mật kết hôn với nữ giáo viên kia. Một khi mấy bức ảnh kia được gửi sang cho ủy ban kỷ luật bị điều tra thì lấy lý do có thể bị trục mùa hè năm nay nên hóa giải được nguy cơ. Nhưng con gái tôi hiểu xuân năm nay thi đại học nên ý hy vọng sau khi con gái thi xong mới xử lý việc này. Nói gì bây giờ? có cần không? Huynh anh ta đã hy sinh tình bố con vì tiền đồ chính trị sao?" Cả đồng lạnh nhạt nói. "Tôi không cho rằng tôi hiểu Xuân làm vậy là không đúng, tôi đánh giá cao mặc dù quyết định đó là không sáng suốt. Vậy nên làm như thế nào bây giờ?" An Nhiên cũng có chút cảm động vì thái độ của Tô Hiểu Xuân. "Con gái Tô Hiểu Xuân có biết chuyện bố mẹ mình và cô giáo viện kia không?" Cả đồng đột nhiên nói. "Chắc là biết một chút." Nhưng hình như cô bé rất ghét nữ giáo viên kia, cho rằng cô ta phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. An Dân do dự một chút rồi nói. Có lẽ chỉ quá nằm ở vợ Tô Hiểu Quân. Cao Đông nói nhưng không quá xác định. An Dân lẳng lẽ gật đầu, chuyện này không chỉ liên quan tới Tô Hiểu Quân, hơn nữa còn liên quan tới thể diện và uy tín của cô và Cao Đông. Thì giáo bây giờ có không ít người bắt đầu nói với giọng ám chỉ vào Cao Đông, lúc này cô không muốn làm phiền Cao Đông thêm nữa. Nhưng chuyện vốn là như vậy, mình càng sợ thì nó càng tới. Chuyện bên Khánh Châu không có vấn đề gì lớn chứ thị trường. Hà hà, cây muốn lặng mà gió không ngừng. Việc đáng tới sẽ tới, chúng ta còn có thể ngăn được sao? Cả đồng xua tay nói. Tổ công tác đang điều tra, nhưng có lẽ vấn đề không nhỏ. Có một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ. Có như đủ để thành án hình sự. Cơ quan công an không lập án, không điều tra. Chính quyền địa phương một tay đẻ xuống Hơn nữa cơ quan công an và chính quyền địa phương Lại có nghi vấn quan hệ với xã hội đen Nhưng đây là việc năm trước Sao bây giờ lại đột nhiên bộc phát ra chứ Mặc kệ là thương nặng hay nhẹ Thì cũng không tới mức bị thương nằm viện nửa năm mà Lúc bọn nọ nằm viện Chẳng lẽ không có ai phản ánh gì sao An nhiên trầm ngấm một chút rồi nói Cả đồng không lập tức trả lời câu hỏi của cô Trong này đương nhiên là có điều kỳ quái Tất nhiên đối phương sớm biết tin này Nhưng chỉ lặng lẽ giữ lấy Tìm thời cơ thích hợp Khi đó Bí Thư Ninh tới Hoài Khánh thị sát Đánh giá cao kế hoạch đô thị của Hoài Khánh hắn cũng lập tức thành thị trường Nên nếu chuyện kia lộ ra Thì dù là thị xã hai tỉnh đều phải ỉm xuống Đảm bảo ổn định Bây giờ thì khác Việc xây dựng thành thị gặp không ít khó khăn và mâu thuẫn Mặc dù đầy mạnh khá thuận lợi Nhưng trong đó có không ít mâu thuẫn tích lũy Không ngừng có người đưa ra câu hỏi về tính khoa học và hợp lý của quy hoạch đô thị hoài khánh Có người còn trực tiếp mắng đây là công trình bị thành tích Từng cơn sóng không ngừng lao tới nhắm vào Cao Đông Nhất là chuyện ở Khánh Châu càng nguy hiểm hơn Trực tiếp nhắm vào hắn làm cho Cao Đông cảm thấy áp lực Không thể nghi ngờ nghiêm lập dân có tác dụng không nhỏ trong việc này Sở công an thành lập tổ công tác bí mật xuống điều tra cũng là ý kiến của nghiêm lập dân Đinh Sâm ký tên vào, thư kiện đã được Sở Công an phong đại rất lớn, điều này làm cao đông không kịp ứng phó. Mà Lưu Liên Xương ở trong đó cũng có biểu hiện làm người ta chú ý. Trong hội nghị công tác chính trị hai hôm trước, Lưu Liên Xương đã điểm danh phê bình Khánh Châu khi làm việc đã quên lợi ích nhân dân, tác phong phủ phiếm. Cả đông lúc này không đó đối thủ muốn làm gì, là có bàn tay vô tình thao túng hay chỉ là mấy việc trùng hợp đang xen vào nhau. đa khỏi văn phòng Đinh Sâm, Cao Đông khép thở dài một tiếng. Đinh Sâm mặc dù đã tức giận với vấn đề xuất hiện ở Khánh Châu, nhưng lại khá hài lòng khi Cao Đông chủ động lên báo cáo. Nhất là Hoài Khánh đang đưa ra không ít biện pháp giải quyết giảm thiểu áp lực ổn định xã hội khi giải phóng mặt bằng trong quy trình xây dựng thành thị. Cao Đông cũng biết ý mời Đinh Sâm đến Hoài Khánh kiểm tra công tác an ninh trật tự và công tác trinh pháp. Đinh Sâm mặc dù không tỏ thái độ, nhưng Cao Đông có thể cảm giác được Đinh Sâm khá cao hứng. Được đến gặp trực tiếp như thế này là không ổn, không có bí thư Đảng ủy chính pháp thị xã đi cùng xe không thích hợp, nhưng Cao Đông không còn sự lựa chọn nào khác. Giám đốc sở công an do trợ lý chủ tịch tỉnh Trương Cảnh Quyền kiêm nhiệm, không có quan hệ gì với Cao Đông, mà nghiêm đập dân bây giờ đang phụ trách công việc hàng ngày của sở công an, nếu muốn phá vỡ sự trói buộc hiện nay thì hắn phải tìm con đường khác, tìm Đinh Sâm là biện pháp duy nhất. Trừng ban qua, tôi là Cao Đông, tối nay có rảnh không? Ơm, um, không có việc gì, Tổng Giám Đốc Cứa của Tập đoàn Trường Liên ở Ando anh ta gọi tôi nói muốn ngồi một chút, anh ta cũng muốn báo cáo công việc với lãnh đạo, công tác đảng ủy của Tập đoàn Trường Liên cũng được Ninh Lăng đánh giá cao, tôi gọi thêm cả Trường Ban Quyền nữa, được, tôi gọi điện cho anh ta, ngài sẽ mở đâu, được, vậy tôi làm chủ, xong đâu đó tôi gọi cho ngài. Quả tính ở bên kia bỏ máy xuống và khẽ lắc đầu. Một thời gian này trên tỉnh nhận không ít đơn thư tố cáo về hoài cánh. Trần Anh Lộc vừa lên trường đảng học chưa đầy tháng, sao có nhiều sóng gió như vậy? Hơn nữa tất cả đều nhắm vào ủy ban thị xã. Phó Tiên đang chủ trì công việc thị ủy, đóng vai trò gì ở vấn đề này? Theo quá trình thấy thì không phải, với trí tuệ chính trị của Phó Tiên, nhất định không phạm sai lầm kém cỏi như vậy. Cả đồng dù sao vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, chẳng quan như thế nào cũng tốt, rèn luyện sẽ làm cao đồng nhanh chóng trưởng thành hơn. trừng ban qua, trừng ban tranh. Tôi hôm nay xin mượn Hoa Tiên Phật mời hai vị một chén. Hai lãnh đạo đã lâu không tiếp hội cánh kiểm tra một chút. Tôi nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xác định huyện Hướng Hóa Ninh Lăng là điểm liên lạc, sao không chọn huyện Thanh Bình Hoài Khánh chúng tôi, điều này làm tôi đúng là rất buồn bực. Được rồi, Cao Đông, tỉnh ủy xác định chọn mấy ngành chủ yếu giúp đỡ đều là huyện nghèo cấp quốc gia. Ban tổ chức cán bộ là cơ quan ngạo, đi Ninh Lăng chỉ sợ Ninh Lăng không vui trang quyền cười ha hà Hôm đó tôi gặp bí thư Hoàng Lăng. Bí thư Hoàng Lăng còn trêu tôi, hỏi năm nay ban tổ chức cán bộ tình ủy mang hạng mục gì tới cho Trường hóa Tôi nói hạng mục thì không có, nhưng thật ra có thể chọn mấy cán bộ từ ban xuống Ninh Lăng rèn luyện. Cậu đoán bí thư Hoàng Lăng nói như thế nào? Y nói cái này thì thôi, cán bộ trẻ tuổi mới tham gia công tác của ban tổ chức cán bộ thì y không cần. Nếu là người như Cao Đông thì y nhiệt tình hoàn nghênh. Trương Quyền nhìn qua tính rồi nói: Hà hà, Bí thư Hoàng Lăng đúng là đánh giá cao tôi quá. Tôi có tài đức gì mà được Bí thư Hoàng Lăng khen như vậy? Trường Ban Trang, tôi thấy là Bí thư Hoàng Lăng cố ý chiều anh thôi. Điều này làm cho cán bộ của Ban Tổ chức cán bộ đi xuống thấy không phục, muốn làm ra thành tích cận đình lăng. Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thế sau khi về tôi báo cáo với Trường Ban Qua, Trường Ban Qua cũng đồng ý với quan điểm của tôi ban tổ chức cán bộ sao có thể nuốt được cục tức này năm nay ban dự định phải mới cán bộ đi xuống không dám nói làm ba năm như đợt của cậu nhưng cũng phải trong hai năm đạt được chút thành tích nhất định trong quyền sơ chén đang dẩu uống cả đồng cũng cản không thể nào chỉ dành chỗ tốt cho mỗi ninh lăng được hoài khánh chúng tôi cũng nhiệt liệt chào mừng ban tổ chức cán bộ phái thành viên đến hoài khánh dẫn trước hoài khánh cũng muốn có dòng máu mới mà sao Nếu chuyện này chưa quyết định thì tôi xin mở miệng trước với hai vị, có thể cân nhắc giúp Hoài Khánh chúng tôi một chút không? Ha ha, việc này phải xem ý của Trưởng ban qua. Hoài Khánh không phải là điểm được ban tổ chức cán bộ xác định mà. Trương Quyền cười cười, đây giàu vạt nhưng lại nháy mắt với Cao Đồng. Trưởng ban qua, Hoài Khánh chúng tôi đang trong thời kỳ phát triển, rất cần cán bộ xuất sắc. Hơn nữa cán bộ xuống kiểm dạ mở Hoài Khánh đều đạt thành tích tốt. Ví dụ như chủ tịch Vương Lệ Quyên của quận Hoài Châu Còn có trưởng ban thư ký Cao Trinh mình nữa chứ Đều là người nhanh chóng làm quen công việc Cho nên Hoài Khánh chúng tôi rất chào đón cán bộ Từ ban tổ chức cán bộ tỉnh quỷ xuống Quả tỉnh lắc đầu không cho ý kiến về việc này Cao Đông Hoài Khánh theo cán bộ như vậy sao Điều kiện Hoài Khánh tốt hơn Ninh Lăng nhiều Nếu như mà đưa ra ý tưởng chọn Thì chắc không ai chọn Ninh Lăng mà dồn hết sang Hoài Khánh Chừng bắn qua tôi cảm thấy lời nói của ngài không đúng Cao Đông nghiêm túc nói Ồ sao lại nói như vậy Quả tính có chút kinh ngạc Việc xuống cơ sở rèn luyện chủ yếu là rèn luyện Nơi có điều kiện càng kém càng có tác dụng lớn Nếu như ai cũng muốn tới nơi có điều kiện tốt Như vậy người này không đặt mục tiêu rèn luyện mình Cho nên tôi thấy để có lợi cho sự trưởng thành của mình Thì nên chọn nơi có điều kiện kém hơn mới được Cả Đông, đây là nói ra với kinh nghiệm của bản thân Quả tính gật đầu Cả Đông, Quan điểm của cậu cũng có lý Nhưng cuộc sống thực tế ai có thể nhận nó chứ Sống an nhàn quen đồi anh muốn tới nơi có điều kiện kém chứ Nhất là còn có sự lựa chọn Vậy chỉ là do ánh mắt từng người mà thôi Nếu như ngay cả điểm này cũng không thể hiểu Thì chúng ta còn gì để nói Cả Đông đáp Quả tính cười cười một tiếng và nói Được rồi Cậu đừng ở đó mà tự oán Chuyện này sau khi về ban sẽ nghiên cứu một chút Trong qua tình hình của Hoài Khánh có chút đặc biệt Hai năm này phát triển nhanh Nên cũng cần phong phú đội ngũ cán bộ Tôi thấy hai cán bộ của ban Thủ chức cán bộ xuống Hoài Khánh Đã được đánh giá khá tốt Cao trình Minh xuống không lâu Vương Lợi Quyên và cậu ở Hoài Khánh khá lâu Cũng khiến thị ủy Hoài Khánh có ấn tượng tốt Tiêu triều đến chỗ tôi không ngừng khen ngợi đó Nghe Quả Tịnh nói như vậy cả đồng cũng thầm vui cho vương lệ quyên chủ tịch vương lệ quyên có biểu hiện đúng là đã xuất sắc bí thư trần cũng khá coi trọng chị ta khen chị ta có trí tiến thủ chăm chỉ làm việc gọi đó là tiêu biểu cho những cán bộ hoài khánh chúng tôi oh bí thư trần đánh giá đúng là cao đó làm lãnh đạo nếu như ai cũng có thể làm được như vậy thì quá tốt quả tịnh nói nhất là về trước câu chí tiến thủ không phải là người lập gì cũng không phải là người làm cương trình vật mũi để lấy thành tích, mà là triển khai công việc với sự sáng tạo cao, chỉ cần có trái tim vì dân chúng là được." Các đồng hơi run lên, quá tính nói dường như không phải về Vương Lệ Quyên mà là ám chỉ hắn. Chẳng lẽ biểu hiện của hắn trong thời gian này làm quá tính không hài lòng? Các đồng suy nghĩ một chút nhưng rất khó hiểu. Thời gian này lời nói hành động của hắn không có gì quá, cũng cố gắng trong công việc, sao lại khiến quá tính ám chỉ như vậy? Trường Ban Quan nói đúng, làm việc chăm chỉ là một việc, tiến thủ tìm tòi cái mới cũng không dễ dàng gì. Nhất là khi khai thác cái mới thì nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề, chạm đến lợi ích của người khác. Nhưng chỉ cần có lợi ích cho quần chúng dân dân, có lợi cho sự phát triển là không vấn đề gì. Trang quyền biết ý nói hùa theo. Cao Đông im lặng không nói, hắn đang cân nhắc ý trong lời của hai người. Thế Cao Đông có vẻ rơi vào trầm tư, qua tiếng cười nói. Cao Đông... Trong thời gian này có phải gặp ít áp lực trong công việc phải không? Đó là người bình thường Không bị người đố kỵ thì đó là kẻ bình thường Làm việc nếu muốn thuận lợi Không làm ai mất lòng Mọi người đều vui mừng thì đó là điều không thể có Nếu làm việc theo quy củ, Mặc dù tránh được mâu thuẫn hiện tại Nhưng nó sẽ tạo ra mâu thuẫn lớn hơn nữa ở sau này Điều này trong công việc cải cách của Trung Quốc đã chứng minh rõ ràng. Khi thực hiện việc gì Cũng cần giữ tác phong của mình chính xác thì cần kiên định mà làm, nghĩ mọi biện pháp hóa giải mọi khó khăn, quân chúng sẽ thấy, lãnh đạo cấp trên cũng sẽ thấy. Đến khi hứa tính giàng quay lại, Cao Đông vẫn đang suy nghĩ lời của Qua Tĩnh. Cao Đông là người nghĩ kha thoáng, nhưng lúc này hắn cảm thấy không muốn ăn uống gì cả. Lời Qua Tĩnh chính là nhắc hắn, nhưng hắn nên làm như thế nào thì Cao Đông không rõ lời của hùng chính lâm và lời của qua tính hình như có chút mâu thuẫn nhưng cẩn thận mà nghĩ lại khác hùng chính lâm muốn cẩn thận trong lời nói hành động nhưng khi đã xác định chuyện gì thì cần kiên trì mà làm qua tính lại nói cần có chi tiến thủ tính sáng tạo trong công việc hơn nữa qua tính còn nám chỉ hắn không nên đánh bất tác phong làm việc của mình cao đồng biết quá cẩn thận không phải tác phong của hắn nhưng nếu quá lộ diện sẽ mang tới không ít phiền phức làm như thế nào vừa kiên trì tác phong đầy mạnh công việc Mình đã nhận định lại giảm các nhân tố bất lợi ở mức lớn nhất, mượn xu thế, mượn lực, cả đồng còn cần suy nghĩ thêm nữa, nhưng có một điều hắn đang nghĩ đà, làm việc gì cũng lo trước lo sau xem mang tới mối nguy hại lớn hơn nương. Hôm nay Cố Tĩnh nhắc nhở chính là người chỉ điểm biến mơ cho Cao Đồng. Xem ra mấy tháng này hắn đúng là chứng trà khôn nhưng đã mất đi sự nhiệt tình, thiếu sự quyết đoán. Lãnh đạo Tĩnh nhất định sẽ thấy hắn trưởng thành hơn, nhưng hắn lại đánh mất cá tính, tác phong của mình như vậy cái được không bằng cái mất nhất là bây giờ tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu trong vòng 5 năm sẽ đuổi kịp bốn tỉnh duyên hải việt tồn lỗ chết vì thế có rất nhiều công việc cần làm nếu như cứ mong ổn định thì có lẽ lãnh đạo sẽ đánh giá thấp anh hơn nữa theo ý của qua tính thì lãnh đạo tỉnh cũng biết đó tình hình hoài khánh thời gian qua điều này làm cao đông thêm yên tâm chỉ cần lãnh đạo tỉnh có thể thấy đó là đủ cao đông hắn không phải là kẻ chưa trải qua mưa gió cơ mà Pháo Thiên cảm thấy Cao Đông mấy hôm nay như thay đổi thành người khác. Mấy tháng vừa qua Cao Đông trông khá quý cũ, nhưng hai hôm nay khi trao đổi ý kiến, Pháo Thiên cảm thấy Cao Đông có vẻ đã khác. Trần Anh Lộc lên trường đảng trung ương tập huấn ba tháng, công việc hàng ngày của thị ủy do y tạm thời chủ trì. Y cũng biết đây chỉ là công việc tạm thời. Trong ba tháng đó dù y có bản lĩnh như thế nào cũng không thể làm được gì. Có thể làm cho lãnh đạo tỉnh có tượng đã làm quá tốt. Pháo Thiên cảm thấy trong thời gian này cơn muốn nặng mà gió chẳng ngừng. Trần Ninh Lộc vừa đi được tháng mà không ngừng có chuyện xảy ra, ngay cả Trần Ninh Lộc ở Bắc Kinh cũng phải gọi điện bày hỏi, tổ công tác của sở công an cũng đã tới Hoài Khánh, ra vẻ muốn làm bao thân điện phán án, đương nay căng làm cục diện chính trị Hoài Khánh không yên, Phao Thiên cũng đau đầu vì mấy việc này. Cục diện này Phao Thiên không muốn thấy, chuyện này nếu kéo dài sẽ khiến cho tình ủy có cái nhìn về năng lực chủ trì công việc của y sẽ rất bất lợi cho y, mặc dù Việc đều nhắm vào ủy ban Nhưng bây giờ cục diện có vẻ không thể khống chế Điều này đối với Phó Thiên mà nói là rất nguy hiểm Phó Thiên đương nhiên biết trong này nhất định có vấn đề Biểu hiện của Cao Đông làm nhiều người khó chịu Thậm chí còn có thể nói là phản đối rất mạnh Phó Thiên cũng muốn nhắc nhở Cao Đông một chút Nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ Bây giờ Phó Thiên còn phải cùng Cao Đông vượt qua cửa ải khó khăn Đúng là quá đen đuổi y chỉ chủ trì công việc có 3 tháng Mà lại gặp cơn phong ba này còn phải cùng cao đông hợp tác nghĩ đến đây phó thiên lại tức giận cao đông không nhịn được nở nụ cười xem đa phó thiên đã không thể ngồi yên nên bắt đầu chủ động châm lửa vấn đề ở cục đất đai về cơ bản đã điều tra xong tổ công tác của sở tài nguyên môi trường và thanh tra hoài khánh điều tra đa khá dung nhau sau khi sở trao đổi với thị xã phó thiên yêu cầu ủy ban thị xã nhanh chóng đưa đa ý kiến xử lý điều này làm lữ thu thần đất khó chịu bên thanh tra cũng hỏi ý kiến phó thiên và hứa kiều Trên thực tế, Cục đất đai lần này, tổ chức đoàn đi khảo sát đã khá lãng phí, còn mở động quy mô, vi phạm quy định về việc dẫn theo người ra nước ngoài. Hơn nữa, do Học viện Công nghiệp gánh chịu tiền người nhà đi du lịch cho nên một phó cục trưởng Cục đất đai bị cảnh cáo. Đối với người có liên quan thì cũng cảnh cáo và ghi vào lý lịch, cũng yêu cầu nhân viên liên quan chi trả toàn bộ tiền phát sinh. Kết quả này làm Lữ Thu Thần rất thất vọng. Trong hội nghị Thường trực Ủy ban, Lữ Thu Thần nói thẳng thành cho thị giám xử lý việc này không công chính, làm việc quá nhẹ tay. Tràng qua mọi người trong hội nghị đều bỏ qua ý kiến của Lữ Thu Thần, ngay cả Hứa Lộ Bình vốn theo sát Lữ Thu Thần, lúc này cũng im lặng không nói. Nghe nói Phao Thiên vì việc này đã trao đổi với Lữ Thu Thần, nhưng xem ra Phao Thiên không thể thuyết phục được Lữ Thu Thuần. Về việc đề cử đồng chí Tô Hiểu Xuân làm viện trưởng kiêm bí thư Đảng ủy học viện dạy nghề An Nguyên, Ủy ban thị xã đã cẩn thận nghiên cứu, ban tổ chức cán bộ cũng đã khảo sát, cũng đã xin ý kiến của sở y dục. Theo ý kiến cá nhân của tôi cho thấy, tháng 8 năm nay, học viện Y Dược An Nguyên sẽ chính thức mở cửa. Công việc cần phải đẩy mạnh nên nhanh chóng xác định sẽ có lộ trình triển khai công việc. An dân được tham gia ngồi nghe. Theo quy định của hội nghị thương ủy thì khi bí thư thị ủy vắng mặt, thị ủy có thể do phó bí thư chủ trì công việc, có thể tổ chức hội nghị thương ủy nhưng không được thảo luận vấn đề nhân sự tràn qua do việc lựa chọn lãnh đạo của học viện dạy nghề an nguyên khá đặc biệt phó thiên và cao Đông đã báo cáo với trần anh lộc hy vọng nhanh chóng xác định được lãnh đạo chủ yếu của học viện dạy nghề những vị trí khác có thể tạm hoãn để không ảnh hưởng đến công việc của học viện dạy nghề trần anh lộc cũng đã đồng ý về việc lựa chọn viện trường học viện dạy nghề tôi đã cùng thị trưởng cao Đông báo cáo với bí thư trần anh lộc qua điện thoại bí thư đồng ý nhanh chóng xác định viện trường để triển khai công việc không cần đợi sau khi bí thư về mới xác định Phó Thiên mặc dù vẫn ngồi vị trí cũ, nhưng nhìn rõ ràng có thể cảm nhận mọi người đang tập trung vào mình. Mọi người nếu có ý kiến gì có thể nói no ra, hội nghị thường ủy lần này còn có vấn đề quan trọng khác cần bàn. Trường ban Tiêu, anh nói trước đi. Thực ra trước đó ban tổ chức cán bộ đã tiến hành khảo sát, ban tổ chức cán bộ tình ủy cũng xuống. Đồng chí Tô Hiểu Xuân có biểu hiện xuất sắc, năng lực thành tích, trách nhiệm đều tốt. Ban tổ chức cán bộ cho rằng đề cử đồng chí Tô Hiểu Xuân làm viện trường kiêm bí thư đảng ủy học viện dạy nghề an nguyên là hợp lý Tuy nhiên sau đó có một chút phản ánh Bên ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ ràng nhưng không có bao nhiêu giá trị Cho nên ban tổ chức cán bộ vẫn giữ ý kiến không thay đổi Tiêu Triều nói khá nhẹ nhàng Trong lời nói đã thể hiện việc kia không hề quan trọng Nói như vậy bên ủy ban kỷ luật đã có kết luận chính xác Lữ Thu Thần nhìn ân cảnh Tùng và nói Sao không nghe thấy có thông báo về việc này? Ủy ban kỷ luật vừa mới có kết luận nên chưa kịp thông báo với các vị. Tôi đã báo cáo với bí thư phó, bí thư phó quyết định sẽ thông báo trong hội nghị hôm nay. Ân Cảnh Tùng không thèm để ý tới ánh mắt của Lữ Thu Thần. "Ồ, Ủy ban kỷ luật đã điều tra đó, tức là mấy bức ảnh kia là vu cáo." Lữ Thu Thần cũng không ý thức được sự sơ sót trong lời của mình, cả đồng Ân Cảnh Tùng và An Nhân hơi giật giật mí mắt. Anh Cảnh Tùng không hề nói tình hình cụ thể về vụ việc Chỉ nói nhận được thư tố cáo Chứ không nói một câu nào về những bức ảnh Ngay cả phao Thiên cũng nghĩ chỉ là thư tố cáo đơn thuần Ở trong Ủy ban kỷ luật Chỉ có hai nhân viên điều tra đáng tin biết Đó đều là người kín miệng Mà bên Ủy ban chỉ có Cao Đông Cùng An Nhiên biết Có các bức ảnh Lữ Thu Thần sao lại biết Các thường vụ không nghe ra Lữ Thu Thần Nói có gì không đúng Chỉ nhỏ giọng nói chuyện trao đổi với nhau Dùng từ vô cáo thì không có chính xác, bức thư và bức ảnh là thật, nhưng có một điểm quan trọng đó là tác phong sống và đạo đức của đồng chí Tô Hiểu Xuân không đến mức như đơn tố cáo nói, bức ảnh mặc dù là thật nhưng không thể nâu ráu đạo đức có vấn đề hay không." Ân Cảnh Tùng nói. "Lão Ân, anh có thể giải thích với mọi người một chút được không? Tô Hiểu Xuân đã kết hôn, nếu như nói bức ảnh thể hiện quan hệ mờ ám giữa Tô Hiểu Xuân và một người phụ nữ không phải vợ, chẳng lẽ nói phẩm chất đạo đức của y đáng tin sao?" Lưu Liên xương đút đau đâm một nhát Phẩm chất đạo đức của Tô Hiểu Xuân có vấn đề hay không Thì tôi cho rằng không thể chỉ dựa vào một bức ảnh mà phán xét Ủy ban kỷ luật từ vấn đề này đã rất thận trọng Chúng tôi đã điều tra ở cơ quan của Tô Hiểu Xuân Cùng lấy ý kiến đồng nghiệp đánh giá về Tô Hiểu Xuân là rất cao Thứ hai bây giờ Tô Hiểu Xuân đã ly hôn Người phụ nữ trong bức ảnh đã kết hôn với Tô Hiểu Xuân Ân cảnh Tùng chưa dứt lời Lưu Thu Thần không nhịn được nói xen vào Lão Ân, tôi hiểu Xuân bây giờ đã ly hôn và lấy người phụ nữ trong bức ảnh Thời gian ly hôn và kết hôn lại của Y vào lúc nào Tôi nghĩ nếu bức ảnh kia chưa được công bố thì chưa sợ Y chưa ly hôn đó Lữ Thu Thần nói đất sắc bén Nhằm thẳng vào vấn đề trung tâm Chọn lựa cán bộ cần cả đức lẫn tài Nếu một người đàn ông đã kết hôn Lại có quan hệ không bình thường với người phụ nữ khác như vậy Sẽ làm tổ chức nghi ngờ về nhân phẩm Ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ ràng 5 năm trước Tô Hiểu Xuân đã ly thân với vợ cũ, đầu năm ngoái đã ký đơn ly hôn với vợ cũ, chẳng qua lo ảnh hưởng đến việc học của con cái nên chưa gửi lên tòa án, đến năm nay mới chính thức tiến hành ly hôn, sau đó lấy Trâu Như Thu làm vợ. Ân Cảnh Tung mặt mày cứng nhắc, nói chuyện không có chút tình cảm nào, đúng điển hình cán bộ ủy ban kỷ luật. "Bề lời thị trưởng Lữ nói thì cá nhân tôi không đồng ý, căn cứ chúng tôi điều tra có thể chứng minh sau khi Tô Hiểu Xuân Cùng bờ ký vào đơn ly hôn mới phát triển quan hệ với Triệu Như Thù, nhưng hai người đều thừa nhận có quan hệ quá mức trước khi kết hôn. Lữ Thu Thần có chút tức giận nói: "Lão Ân, chẳng lẽ nói bọn họ lúc ở trên giường còn bị người chụp ảnh, hai người bọn họ nói không là tiên được sao?" "Thị trưởng nữ, tôi chỉ dựa vào chứng cứ mà phân tích, không có chứng cứ khác thì tôi chỉ có thể phán đoán như vậy, mặc dù tôi cũng đồng ý với cái nhìn của anh, nhưng ủy ban kỷ luật điều tra đều nói tư chứng cứ. Ân Cảnh Tùng lạnh lùng nói, Lữ Thu Thần bị câu này của Ân Cảnh Tùng làm á khẩu, trong lòng y rất tức giận. Tên đáng chết này không hề có tính linh hoạt, mình muốn từ Ân Cảnh Tùng đạt ủng hộ là mơ tưởng, chẳng qua cao đồng nếu muốn được Ân Cảnh Tùng ủng hộ cũng là phi tầm cỡ. Phó bí thư, Tô Hiểu Vân chưa chính thức ly hôn đã có quan hệ vượt quá tình cảm đồng nghiệp với một người phụ nữ khác, điều này đâu đó nhân phẩm của y có vấn đề cán bộ như vậy nếu gánh bắc trọng trách ở đơn vị giáo dục là học viện dạy nghề thì tôi thấy không ổn. tôi đề nghị ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật cần phải cân nhắc lại sự lựa chọn này. lữ thu thần hít sâu một hơi lớn tiếng nói chúng ta không thể bởi vì nhận được tin tổ chức điều tra rồi vội vàng che giấu mà bỏ qua được. đến đó đó tôi hiểu xuân có vấn đề về tư tưởng lúc trước chưa ly hôn đã có quan hệ ngoài luồng chơi trò mập mờ mà bây giờ khi ảnh hưởng đến việc lên chức lại vội vàng lấy trò này ra lừa người. Lữ Thu Thần nói khá hiểm Vừa lúc công kích vấn đề tư tưởng tác phong của Tô Hiểu Duân Phần ca cung nào đó bị lên chức mà vứt bỏ cái khác Lời nói của y đã rất theo léo Đánh trúng tâm lý mọi người Khiến một vài thường vụ khác đáp lại Nhất là Cao Trinh Minh có vẻ rất đồng cảm Y bỏ chen xuống cho thấy rất có thể Lên tiếng nói giúp Lữ Thu Thần Cả đồng có chút khẩn trương Hắn đã xem thường khả năng kích động của Lữ Thu Thần Hắn nghĩ rằng chỉ cần được Ân Cảnh Tùng nhận xét công bằng thỏa hiệp với Phó Thiên là qua cửa. Nhưng nếu lúc này không thay đổi, thì sợ mọi người sẽ đổi hết. Bí thư phó, tôi xin nói vài câu. Cao Đông trầm giọng nói. Được, thị trường Cao nói một chút đi. Phó Thiên và Cao Đông nhìn nhau rồi gật đầu. Vừa nãy thị trường An đã giới thiệu về ý kiến của Ủy ban thị xã. Thị trường Tiêu, Chủ Nhậm Ân và thị trường Lữ cùng Bí thư Liên đều phát biểu ý kiến về Tô Hiểu Xuân. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã quên một nhân tố quan trọng. Cao Đông nhìn quanh các thường vụ Lữ thu thần không còn đun lên Trong thời gian này y không thấy ánh mắt đó của Cao Đông Giống như sau khi Cao Đông thành thị trường Đã không còn ánh mắt đầy tính khâu khích đó. Nhất là mấy tháng sau Tết Cao Đông biểu hiện càng thêm cẩn thận Dù là trong ngôn nghị thường trực ủy ban Cao Đông cũng ít nói hơn trước Nó giống như Cao Đông sau khi thành thị trường Đã trở nên lão luyện hơn Nhưng hôm nay y lại thấy sự sắc bén của Cao Đông Khi hắn làm phó thị trường thường trực Chúng ta hợp nhất ba trường lại thành lập học viện dạy nghề An Nguyên là để làm gì? Là vì tạo ra trụ cột trong ngành giáo dục dạy nghề của Hoài Khánh, tạo ra sức bật phát triển sản nghiệp thứ hai, thứ ba của Hoài Khánh. Cờ đồng chúng tay lên bàn, ngón tròn giơ lên nói. Sự phát triển của Hoài Khánh năm nay mọi người đều thấy rõ ràng, nửa cuối năm, chậm nhất là đầu năm sau giai đoạn 1 của công trình hóa tấn sẽ hoàn thành. Mà công ty hóa Tân Tiến vào cũng kéo theo nhiều công ty nội địa thế giới tiến vào khu khai phát Hoài Khánh. Việc xây dựng văn phòng nhà máy đang diễn ra rất gấp gáp. Tôi nhớ tôi nhiều lần nhấn mạnh ưu thế lớn của Hoài Khánh chúng ta với các công ty tiến vào khu khai phát, đó chính là ủy ban thị giao Hoài Khánh sẽ toàn lực phát triển mạnh ngành giáo dục dạy nghề, cung cấp nhân viên, công nhân cho các công ty ở Hoài Khánh mà thành lập học viện dạy nghề An Nguyên chính là bước đi đầu tiên quan trọng của chúng ta. Có thể nói sự phát triển của học viện dạy nghề An Nguyên có tác dụng xúc tiến khó có thể đánh giá với phát triển kinh tế hoài khánh chúng ta. Tục ngữ nói đắn không thể không có đầu. Người dẫn đầu một đơn vị là rất quan trọng. Tôi Hiểu Xuân ở trường dạy nghề công nghiệp cư giới tuy điều kiện hạn chế mà vẫn tạo thành một thương hiệu trong tỉnh, thậm chí các tỉnh xung quanh. Điều này đã chứng minh năng lực của tôi Hiểu Xuân. Hai hôm trước tôi đã gặp giám đốc Tôn, sở giáo dục. Giám đốc Tôn cũng đồng ý quan điểm của tôi đó chính là học viện dạy nghề an nguyên nếu muốn tạo thành thương hiệu vàng trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề của tỉnh, của khu vực trung tây thì cần bộ máy lãnh đạo đầy sức sống. Cao đồng liên tục đưa ra bình luận làm các thương vụ cảm thấy cao cả đồng đây khi vác tết trở lại. Lời nói của anh đã hấp dẫn mọi người, ngay cả lữ Thu Thần cũng thầm hận sau tên này lúc nhắm vào mình thì luôn có lời nói sắc bén đến vậy. Cho một người phải có cả tài lẫn đức, tôi hiểu xin có đủ tài đức không? Cao đồng tung ra câu hỏi này. Ngay cả Phao Thiên, Lữ Thu Thần cùng bên Lưu Liên Dương đều vành tai lên nghe, muốn xem Cao Đông biện bạch cho Tô Hiểu Xuân như thế nào. "Về tài thì tôi tin đặc biệt không có ý kiến gì về biểu hiện của Tô Hiểu Xuân, mấu chốt là chữ đức." Cao Đông thản nhiên nói. "Tô Hiểu Đức chuyên làm công đức và tư đức. Công đức là gì? Đầu tiên là trung thành với Đảng, với quyết định tuân thủ pháp luật, nhiệt tình với quần chúng nhân dân có trách nhiệm với sự nghiệp, có sự liêm khiết." căn cứ theo ban tổ chức cán bộ điều tra thì đồng chí tô hiểu xuân ở vấn đề này là đáng tin cậy, không có phản ứng gì về điểm này. tư đức cũng là rất quan trọng, tư đức chính là tác phong, tư tưởng, nhân phẩm, tính cách sống. điều này với người bình thường có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo thì lại không hề co nhẹ. vừa nãy chúng ta cũng nghe ủy ban kỷ luật đưa ra kết luận điều tra, tô hiểu xuân năm năm trước đã ly thân với vợ cũ, chứng minh tình cảm vợ chồng đã không còn. Hơn nửa năm trước đã ký đơn ly hôn nhưng do sợ tổn thương con gái, anh ngừng đến việc học của con gái nên chưa thực hiện thủ tục cuối cùng. Theo tôi biết Tô Hiểu Quân dự định mong được con gái hiểu đổi mới chính thức ly hôn. Mọi người ngồi đây đều là bố mẹ, chẳng lẽ nói tình cha con như vậy lại vi phạm đạo đức sao? Cáo động trầm giọng nói tiếp. Đương nhiên nếu nhìn từ góc độ pháp luật và đạo đức thì Tô Hiểu Quân chưa chính thức ly hôn, đâu có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, điều con lẽ là không ổn, nhưng chúng ta tự hỏi lòng mình xem. Chú tí viết này thực sự có thể chối bỏ phẩm chất đạo đức một người sao? Hơn nữa Tô Hiểu Xuân đã lấy người phụ nữ kia vàng không sợ lửa. Tôi muốn hỏi mọi người ngồi đây, ngay cả là tôi, có ai trong chúng ta làm tốt hơn đối phương không? Có phải là các vị cảm thấy thực sự vì việc này mà Tô Hiểu Xuân không thể ngồi lên chức viện trưởng học viện nghệ nghệ An Nguyên không? Liên tiếp các câu hỏi đưa ra làm các vị thương vụ phải suy nghĩ. Cao đồng đã xào rượu liên lạc tư đức của Tô Hiểu Xuân với tầm quan trọng của học viện dạy nghề an nguyên, đồng thời cũng đưa lên cao để mọi người phải phân tích hơn nữa câu cuối cùng mới là chính xác. Cao đồng lúc này có thể nói rất vui vẻ. Trong cuộc tranh luận trong hội nghị thùng vị thì hắn đã thắng lợi hoàn toàn. Lữ Thu Thần thậm chí còn không thể nói được một câu nào, mặc dù kết thúc hội nghị Pho Thiên đã ám chỉ một chút nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Cao đồng. Quả tính và trang quyền nhắc nhở làm cao đông đã hiểu rõ vài điều Không trái lương tâm, không trái ý dân đó chính là căn bản Việc giải phóng mặt bằng ở Khanh Châu dính tới xã hội đen là gánh nặng trong lòng cao đông Bây giờ nó cũng giảm đi nhiều Hắn chỉ cần thàn nhiên đối mặt Trách nhiệm của hắn sẽ là của hắn, ngành bác cũng có sao đâu cao đông xuống xe cảm thấy rất thoải mái Ánh mặt trời chói chang không làm mất nhiệt tình đi thị sát của hắn Hắn đi thị sát khu công nghiệp Hoài Châu hơn tiếng Hắn bước đi như bay làm lãnh đạo hội trung vào phòng biên đại truyền hình có phần không theo kịp. Lão Khuông, Lệ Quyên, ý tưởng của các vị là đúng, không mong lớn, không mong phức tạp, làm chính xác và phù hợp với mục tiêu đã đặt ra, kiên định đi theo con đường đã chọn mới là chính xác nhất. Các đồng từ một nhà máy đi đảm bảo nói. Trước mắt nước ta là thời kỳ phát triển kinh tế lâu dài, đây là cơ hội lớn đối với sự phát triển kinh tế của khu vực trung đầy chúng ta. Nắm chắc được điểm này thì kinh tế Hoài Châu có thể nhảy vọt tí mức chưa từng có Từ tình hình hiện tại có thể thấy biểu hiện của Hoài Châu là xuất sắc nhất Khuân Dương cười cười đi theo Cao Đông Cao Đông đi khá nhanh làm y không theo kịp Chẳng qua Khuân Dương rất tự hào Khi đối phương rất hài lòng với tình hình khu công nghiệp Hoài Châu Tuy nói công việc cụ thể do Ủy ban quận làm Nhưng không có quận ủy, toàn lực ủng hộ Thì công việc sao có thể triển khai thuận lợi được Thị trường cao, ngài quá khen rồi. Hoài Châu có thể có chút thành tích cũng là dưới sự lãnh đạo của thị ủy, ủy ban thị xã. Không có thị ủy, ủy ban thị xã ủng hộ, Hoài Châu không thể thành công. Khuân Dương cười hì hì. Cả đồng nhấn mãi nói. Lão Khuân, trước mặt tôi còn cần khách sáo như vậy sao? Tốt là tốt, khu công nghiệp Hoài Châu phát triển không được thị xã ủng hộ bao nhiêu, chủ yếu do chính Hoài Châu tự tìm con đường mới. Với điểm này, khi tôi đi khảo sát các quận huyện khác, không hề e ngại nói thẳng. Không thể đợi chờ đến người khác giúp mình, phải tự mình giúp mình, ở đêm nay Hoài Châu làm rất tốt. Quan hệ giữa Cao Đông, Khuông Dương hai trang này đã cải thiện khá nhiều, điều này cũng là do Trưởng ban Thư ký Ủy ban thị xã Kha Nam đứng giữa làm cầu nối. Kha Nam mặc dù là cán bộ trưởng thành từ Quy Ninh, nhưng Kha Nam và Khuông Dương lại là người thị trấn tiểu trại Cổ Lâu. Ngoài Khuông Dương cùng Kha Nam, Khương Chu, Tiền Nguyên Huy cũng là người thị trấn tiểu trại Kha Nam và Cao Đông nói chuyện khá vui vẻ Yên nhất so sánh với hứa Lộ Bình Thì Cao Đông thấy Kha Nam hợp ý mình hơn Mà Kha Nam lại có quan hệ tốt với Khuôn Dương Có Kha Nam đứng giữa làm cầu nối Hơn nữa Khuôn Dương cũng muốn hòa giải Vì thế đợt Tết ba người đang ngồi uống rượu với nhau Có thể được thị trưởng cao khen như vậy cán bộ hoài châu Trung Tội đang ngoài cũng đỡ mai nở mặt Khuôn Dương khách sáo nói Cao đồng có thay đổi về thái độ đối với Khương Dương, nhưng đây là do Khương Dương chủ động, nhẫn nhịn và nhún nhường trong công việc. Ý tốt của Kha Nam, Khương Dương không phải không hiểu, nhưng khi liên quan tới lợi ích của quận, Khương Dương cũng không dám dễ dàng lấy nó đã làm giao dịch. Khánh Châu đã xảy đau chuyện, nghe nói tổ công tác của sở công an đến và muốn tìm rõ nguyên nhân. Dù là kẻ ngu cũng người đã bùi thúc trong đó, nhưng vị thị trưởng cao này lại như không hề thấy áp lực chẳng lẽ là hắn không cảm thấy một khi cán bộ lãnh đạo khanh châu bị liên quan thì hắn sẽ có trách nhiệm sao? dù là an thoát thì cán bộ khanh châu sẽ như thế nào? một khi cán bộ khanh châu dính vào thì chẳng lẽ hắn không biết cách làm này sẽ khiến hắn mất lòng hết cán bộ hoài khánh sao? khuân dương đúng là không nhìn thấu cao đồng. nếu cao đồng thực sự có chỗ dựa đất lớn, có người bảo vệ thì cũng không đến mức khiến đám người sở công an làm lớn như vậy chứ? cao đồng thật ra không cần biết khuân dương đang nghĩ gì, hắn tiếp tục nói. Nhưng tôi phải nhắc anh Các ngành của khu công nghiệp Hoài Châu Đều liên quan lớn đến nền kinh tế quốc tế Một khi thị trường quốc tế xảy đáp chuyện Thì mấy ngành này sẽ gặp rất nhiều khó khăn Cho nên tôi phải nhắc các anh Không được kê cao gối ngủ Phải nghĩ cách làm sao cho các công ty Tăng năng lực chống lại nguy hiểm của thị trường Điểm này Ủy ban quận cần phải đứng đằng gánh vác Khuôn Dương, Vương Lệ Quyên và Tăng Khắc Minh Đều có cảm giác khác nhau khi Cao Đông đưa ra vấn đề này nhất là khi Cao Đông yêu cầu ủy ban quận phụ trách càng làm bọn họ thêm kinh ngạc. Thị trưởng Cao bây giờ đang chủ trương chính quyền không liên quan tới việc kinh doanh cụ thể của các công ty, nhà máy, chúng tôi chỉ cung cấp hoàn cảnh tốt nhất để bọn họ phát triển mà thôi." Ngài nói điều này là Tang Khắc Minh và Cao Đông khá quen thuộc nên nói chuyện cũng không quá khách sáo. Lời tôi nói không liên quan đến việc can thiệp kinh doanh cụ thể của công ty, ý của tôi là Chính quyền phải đưa ra các chính sách để giúp đỡ Để dẫn đối cho các công ty Như vậy vừa có thể tăng thêm hiệu quả kinh doanh cho công ty Vừa khiến công ty mạnh lên Bồi dưỡng công ty nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp Biến đổi của thị trường Cả đồng cũng biết Điều mình đang đề cập bây giờ Sợ khó làm người ta chấp nhận Nhưng việc bồi dưỡng sự tự đổi mới Ý thức được nguy cơ của công ty Là quá trình trong thời gian dài Ở điểm này thì do quy mô và ý thức kinh doanh Các công ty trong nước thiếu Nên khó có thể bồi dưỡng được. Mỗi lần đều nếu mùi thất bại thì mới có thể nhận ra Quan điểm này của Cao Đông làm mấy vị lãnh đạo Hoài Châu khá xúc động Khuôn Dương không phải người bình thường Có thể ngồi vào vị trí này Kinh tế của Hoài Châu cũng chỉ kém quy ninh chút ít Thì sao không có bản lĩnh được Đây cũng là nguyên nhân ý mặc dù không hòa hợp với Vương Lệ Quyên Nhưng cũng không can thiệp vào việc phát triển kinh tế Mà Vương Lệ Quyên đặt ra Đối phó với Khuôn Dương như thế nào Thì Cao Đông cũng phải cân nhắc Hắn biết muốn kéo khuôn dương đứng về phía mình là không thực tế Làm như thế nào giảm bớt mâu thuẫn Cũng có quan hệ là điều hắn cần suy nghĩ Hắn đến Hoài Khánh là để làm việc Chỉ cần không vài người luôn phản đối mọi vấn đề của hắn Thì hắn có thể dùng Khuôn dương cũng không có xung đột căn bản gì với hắn Hơn nữa khuôn dương cũng là người có bản lĩnh Kéo gần khoảng cách đôi bên giữ sự hòa thuận thì tin rằng Đó là điều cả hai đều mong muốn Đến chiều khuôn dương mời Cao Đông ở lại dùng bữa Cao Đông suy nghĩ một chút và nhận lời Điều này không giống tác phong của hắn Chẳng qua lại làm đám người Khương Dương Vương Lệ Quyên vui vẻ Nhất là Khương Dương Ý biết quan đệ đôi bên thân thiết hơn Mới có lợi cho việc trao đổi sâu hơn nữa Nhất là ở vấn đề quy hoạch đô thị Các bạn vừa nghe xong tập số 50 quyển 2 Quấn Tiểu Thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại